Ân, cảm ơn gia gia dạy bảo." Sở Vân Um lấy trứng yêu thú cẩn thận đặt ở trong ngực, hướng Ngư yêu sư trên địa đài nói cảm tạ, "Đi thôi, đi thôi, mẫu thân đang ở bên ngoài chờ chúng ta." Thứ nhị gọi thư đại, tiện tay cầm trứng Lục Nha xà lên, không quay đầu lại đi ra ngoài, "Nhưng trứng của ta lớn thế này, làm sao ta cầm ra đây?" Thư đại ngơ ngác nhìn trứng yêu thú hải bạo ngạc trước mặt chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, Trứng Thiên Hồ Tuyệt Phẩm, độc ký của thư phu nhân đáng đời. Ha ha. Lập tức truyền đến thanh âm hà hề của thư nhị, "Yên tâm, sẽ có người mang qua cho ngươi." Ngự yêu sư trên địa đản mở miệng nói. Lúc này mặt mày thư đại hớn hở, "Vỗ vỗ trứng yêu thù, lão đầu nhi, nhớ mang đến nhà cho ta. Phải nhanh đấy." Nói xong, Quét mắt nhìn Sở Vân bên cạnh, hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi. "Da da, Sở Vân cáo tử." Bên cạnh, Sở Vân cũng mở miệng nói, "Ai, đứa nhỏ này, cố gắng lên a." Rời khỏi địa đàn, ngẩng đón Sở Vân chính là một bầu trời xanh thẳm tươi đẹp trên cao. Biển trời trên cao chung một màu, hải âu bay lượn, thủy triều cuồn cuộn, mùi tanh ướt át của biển thổi vào mặt. Ở gần đó có những cây lục dư cao lớn, những vỏ sò năm màu trải dài hai bên đường lớn, chiếc xe ngựa hoa lệ tinh xảo dừng lại. Xe ngựa bốn bánh song viên, thùng xe rộng rãi huy hoàng, ở đầu rát bạch ngân, hoàng kim điểm xuyến xung quanh. Phía trước có bốn thớt ngựa to lớn, đây không phải là ngựa bình thường, tên là Đạp Lãng Mã, là một loại yêu thú, đạp lên sóng biển như đi trên đất bằng phía sau ngựa chính là hai vị ngự yêu sư đúng sừng sững, trên thắt lưng có sáu túi, uyên đỉnh nhạc trì, khí độ trầm ổn. Sở Vân nhìn thấy cỗ xe ngựa này, đồng tử co rụt lại, đây là xe ngựa của thư phu nhân. "Này, Sở Vân, ngươi tới, mẫu thân có chuyện tìm ngươi." Bức màn lụa đỏ trong thùng xe được xốc lên, thư phu nhân ló mặt ra, không kiên nhẫn nhìn Sở Vân quát lớn. Sở Văn vừa muốn cự tuyệt quay đầu rời đi, chợt thấy bốn vị ngự yêu sư kia, đây chính là người hầu cận thư phu nhân mang từ nhà mẹ đẻ sang, ngẫm lại, hắn bình tĩnh đi qua, đi được nửa đường đã nghe được trong thùng xe, thư nhị đang thao thao bất tuyệt, khoe khoang lúc hắn ở trong địa đàn chí mưu ra sao. Thư phu nhân, đến gần thùng xe, đứng cách năm bước, hắn dừng bước lại, hướng thùng xe ôm quyền nói: Trong thùng xe lộ ra động tĩnh, có tiếng người hoạt động, sau đó có một tiếng hừ lạnh truyền tới, sóc một góc màn lên, lộ ra cái cằm của thư phu nhân, trên làn da của nàng thoa một lớp phấn dày cộm, cái cằm bén nhọn, từ khuôn mặt cũng biết chủ nhân là một người có tính tình cay nghiệt. Sở Vân, ngươi đã tham gia lễ trưởng thành, cho nên không được tính là tiểu hài, từ nếu người đã trưởng thành, phải thành gia lập nghiệp ngươi đã chủ động ly khai thư gia thành, dứt khoát không cần trở lại. Sau khi thành gia lập nghiệp cũng tốt, cố làm tốt để nghĩa phụ của ngươi phải kiêu ngạo vì ngươi. Âm thanh của thư phu nhân bén nhọn, ngữ khí rét lạnh. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Ha ha, những năm gần đây, ngươi ở thư gia ta ăn uống chủ ở không? Chúng ta cũng không so đo. Nơi này có 20 địa xác thạch tích." Đủ cho ngươi làm kinh phí thành gia lập nghiệp Đừng nói ta làm trường bối bạc đãi ngươi Không chiếu cố cho ngươi Chỗ nghĩa phụ ngươi ta sẽ nói Ngươi thông minh như vậy Chắc cũng biết cảm ơn Lời nói của nàng đầy thâm ý Chỉ là hai mươi địa sát thạch tệ Muốn ban ân huệ cho ta Ngăn chặn chỉ trích của nghĩa phụ sao Trong nổi tâm cười lạnh một tiếng Trong miệng sở vân đáp lời Lời nói cũng đầy thâm ý Có ơn sẽ báo, có thù báo thù. Thư phu nhân yên tâm. Một tiếng vang nhỏ, một túi địa sát thạch tệ rơi xuống đường, va chạm với vỏ sò phát ra âm thanh thanh thanh thúy. Một túi vải đen, lặng lặng nằm yên, phía trên vỏ sò bảy màu, cùng sóng biển và bãi cát xung quanh không mưu mà hợp. Trong mắt Sở Vân, lại lộ ra chút trướng mắt. Ở kiếp trước, ta đã đứng ở chỗ này giận dữ gào thét, la hét ầm ĩ muốn đi gặp nghĩa phụ, kết quả bị độc phụ đánh một trận, chứng yêu thú cũng bị ám toán, xuất hiện vết dạ. Ha ha, lúc ấy ta thật sự quá non nớt bồng bột, trong lòng phát ra tiếng cười khổ tự giễu, Sở Vân bình tĩnh cúi người, cầm lấy túi địa sát thạch tệ, theo thói quen hắn suy nghĩ một chút, lập tức phát hiện sức nặng trong đó không đúng, trong lòng của hắn tức giận, khẽ cắn môi nhưng không bộc phát ra nói lời cảm tạ, tạ ơn phu nhân ban thưởng, Sở Vân cáo từ. Ân nhìn thân ảnh Sở Vân lặng lặng ly khai, trong lòng thư phu nhân kinh ngạc vạn phần. Dựa theo suy đoán của nàng, Sở Vân nhất định sẽ đại náo, nàng sẽ mượn cớ đó, thừa dịp giáo huấn hắn, sau đó xuống tay với chứng yêu thú của hắn. Nhưng thật không ngờ, Sở Vân vẫn chịu đựng được. Sĩ biệt tam nhật, cách biệt 3 ngày thì tính cách đã thay đổi, mấy ngày không gặp tên danh con này, tại sao hỉ nộ không lộ ra ngoài, chẳng lẽ trong lòng đã có cảnh giác. Vừa nghĩ tới con ngươi đầy bình tĩnh trong mắt Sở Vân vừa rồi, không có một tia chấn động lộ ra, bỗng nhiên thư phu nhân thấy lạnh cả người, trong lòng lo lắng. Tên oát con này là yêu nghiệt, lúc trước ẩn giấu, làm cho người ta không thể dò xét. Hôm nay đã trải qua lễ trưởng thành, rốt cục đã nhịn không được Không, không được, ta quyết không thể để cho hắn sau lễ trưởng thành quật khởi. Thư gia đảo là tài sản của hài nhi của ta, quyết không thể để cho người ngoài cướp lấy được. Hừ hừ, không náo loạn cũng không sao, nhưng trong túi địa sát thạch tệ đó đã bị ta gian lận, chỉ đợi thời gian hắn ấp trứng. Sở Vân a, Sở Vân, do ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu được nhiều chuyện, muốn đấu với ta còn quá non. Nghĩ tới đây, Thư phu nhân nheo hai mắt lại, tia lệ quang âm độc tàn nhẫn lóe lên. "Mẫu thân, ngươi nói xem Hải Nhi có thông minh không? Ta chỉ sử dụng 30 địa sát thạch tệ, liền lờ gạt được tên oát con Sở Vân kia." Nước miếng nói vung bậy ra ngoài, thấy mẫu thân không có phản ứng. "Ứng nào?" Thư nhị lập tức không thuận theo, ngồi bên cạnh thư phu nhân, dùng tay chạm vào bả vai của nàng. "Thứ danh con này thiếu" cũng chính là đĩa sát thạch tệ, chắc chắn phải dùng cái túi của ta. Ấp trứng yêu thù, cần sử dụng không ít đĩa sát thạch tệ, đến lúc đó ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Trong lòng thư phu nhân hừ lạnh, quay sang nhìn thư nhị, nhưng lại giống như gió xuân, biểu tình rất cứng chiều, nói: "Ngoan, các con đều là hài nhi thông minh của mẫu thân, Sở Vân chỉ là thứ tạp chủng thì làm sao có thể so sánh với các con?" Hừ cũng tại phủ thân của các ngươi, đem thằng tạp chủng này trở về. Thư gia đảo nhất định là của các con, mẫu thân sẽ thay các con chống coi, không ai có thể đoạt được. Mặt trời rực rỡ trên cao, dưới chân thủy triều lên xuống, trên bờ cát trắng ngần ẩn ẩn hiện những vỏ sò xinh đẹp, ngẫu nhiên có vài con cua, rong biển, có chút tiểu yêu thù đang bung bẩy thân thể nhỏ yếu sinh sản của mình. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com, chương 8, chuẩn bị ấp trứng, vui mừng lấy được tuyết xa, thượng, sau khi gặp thư phu nhân, sở vân bước đi rất chậm, sắc mặt lạnh nhà, nhưng trong lòng dâng lên một cổ rung động và lạnh băng, tùy thời cho con mình tiền xài vặt, cũng đã là 30 địa sát thạch tệ, đổi ta, cũng chỉ có 20, nhưng lại động tay động chân, thư phu nhân, dụng tâm của ngươi thật độc ác, Sở Văn thầm ước lượng trọng lượng cái túi mà thư phu nhân đưa cho, chậm rãi dừng bước, quan sát thấy không có kẻ nào bám đuôi, chợt vung tay ném đi, đem cái túi đựng 20 miếng địa sát thạch tệ ném vào trong biển. Cái túi màu lam nhạt bị thủy triều nhấn chìm, chỉ sau một lát, chìm vào đáy biển, bị sóng biển cuốn đi. Quá trình ấp trứng yêu thú, tất nhiên phải dùng đến địa sát thạch tệ. Thư phu nhân biết rõ điểm này, cho nên giờ cho Muốn gây tai họa cho trứng yêu thú trong ngực Sở Vân, chính là yêu thú Hỏa Ồ, Thiên Phú thấp, tư chất bình thường. Đáng tiếc, nàng tuyệt đối không ngờ tới, Sở Vân lại là người trọng sinh. 23 năm, giống như một giấc mộng dài. Khi Sở Vân phát hiện mình đã được sống trở lại thời điểm 23 năm trước. Lúc này hắn mới 13 tuổi, nhân sinh trở về điểm xuất phát, giống như một tờ giấy trắng đang đợi hắn viết lại một lần nữa. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, thích ứng với sinh hoạt. Sau đó hắn chủ động rời khỏi thư gia thành, thoát khỏi sự giám sát và điều khiển của thư phu nhân. Cuối tuần ngày thứ 2, cái gì hắn cũng không làm, hắn bắt đầu nhớ lại nhân sinh kiếp trước. Sau đó ghi chép lại tất cả các tin tức trọng yếu. Cuối tuần ngày thứ 3, nhân sinh của hắn đã bước qua bước ngoặt đầu tiên, lễ trưởng thành. Sau lễ trưởng thành, hắn liền thi triển tiểu kĩ đùa nghịch thư đại và thư nhị, sau đó làm ra lựa chọn giống như kiếp trước, hắn lựa chọn chứng Hỏa Hồ, nói là chứng Hỏa Hồ cũng không chính xác, bởi vì Sở Vân biết rõ, đây không phải là chứng Hỏa Hồ mà là chứng Thiên Hồ. Sự phân chia của chứng yêu thù gồm có 3 đẳng, thượng, trung, hạ, nhưng vẫn còn một cấp bậc nữa, cao nhất chính là tuyệt phẩm. Lúc này ở trong ngực Sở Vân, chứng Thiên Hồ tản ra một cổ tình cảm ấm áp, Đúng là trứng yêu thú tuyệt phẩm, chỉ có trứng yêu thú tuyệt phẩm mới có linh tính nội liễm, bằng sáng ẩn giấu rất sâu, bởi vậy dùng mắt thường để quan sát, trứng yêu thú tuyệt phẩm và trứng yêu thú trung đẳng không có khác biệt, thậm chí có trứng yêu thú tuyệt phẩm có vẻ bề ngoài còn không bằng trứng yêu thú hạ đẳng. Bởi vậy, trong ngư yêu sư sẽ sinh ra một đám trứng sư. Đây là một ngành sản xuất có lợi nhuận kết dù 3 năm không khai trương. Hai chương ăn đủ 3 năm, Sở Vân cũng không phải là giám chứng sư, nhưng hắn của kiếp trước chính là dựa vào chứng thiên hồ này mới có chỗ dựa để quật khởi. Cuối cùng phát triển thành một tham ô khách thanh danh lan xa, chuyên môn thăm dò thẩm tra các thế giới ẩn giấu như tiên phủ, bảo khố, bảo tàng hải tặc, lăng mộ đại đế, nơi cất trữ của cường giả. Hắn ấp chứng yêu thú này, nở ra thiên hồ. Quả chứng này Đối với hắn mà nói không chỉ là cơ sở để quật khỏi, mà còn là thân nhân, là chiến hữu. Ở kiếp trước, từ khi ấp nở quả trứng này nở ra Thiên Hồ, nó đã cùng với hắn trải qua nhiều mưa gió, thẳng đến trong một lần thám hiểu vì bảo hộ chủ nhân mà chết. Đối đãi với Thiên Hồ, trong lòng của Sở Vân có nhiều tiếc nuối. Bởi vì trước lúc ấp trứng, trẻ người non dạ lại bị thư phu nhân ám toán làm cho tiên thiên của thiên hồ bạc nhược yếu kém, cho nên thành tựu sau này của nó không lớn. Sở Vân cũng vì thế, sau này hắn không chỉ hối hận một lần, ở kiếp này, ta không có ý định dùng thời gian để hối hận, ở kiếp này, ta muốn đền bù tất cả tiếc nuối trong nội tâm họ hết. Sở Vân âm thầm nắm chặt hai tay, men theo bãi cát, đi đến Hàm Diêm Ngư thôn. Hàm Diêm Ngư thôn nằm ở bờ Đông Thư Gia Đạo, phía bắc của thôn là một bãi muối rộng lớn, phía đông là một bến cảng nước sâu tuyệt đẹp, phía nam là một rừng cây đồng rừa rộng lớn. Địa lý ưu việt, tài nguyên phong phú, giao thông tiện lợi, Hàm Diêm Ngư thôn trên thư gia đảo chính là nơi trung chuyển tài nguyên lớn nhất cả đảo. Nơi này chính là khu vực phồn vinh nhất trên thư gia thành. Sở Vân rời khỏi thư gia thành, muốn tạm cư ở chỗ này tự ánh mắt và trí nhớ lúc trọng sinh của hắn, đã mấy lần nhìn chuẩn thương hàng để đầu cơ trục lợi, không nói lăn lộn phong sinh thủy khởi, nhưng ít nhất cũng xem như có thể đứng vững gót chân. Không giống như những tên thiếu gia ăn chơi kia, tự mình nuôi mình, tuyệt đối không thành vấn đề. Càng gần Hàm Diêm Ngư thôn, tiếng ầm ào ầm ĩ càng ngày càng rõ ràng. Sở Vân đoán không sai, hôm nay đúng là phiên chợ một tháng một lần. Đám người hối hả ngược xuôi, đại môn của các cửa hàng mở rộng, các hàng bia hè lề đường, hàng trăm hàng ngàn loại nguyên tài thực liệu, làm cho người ta muốn hoa mắt. Tới gần cửa thôn, Sở Vân dừng bước, ôm quả trứng trong ngực, một cái thật sâu. Thư gia đảo dân phong bưu hãn và chất phác, cho nên không có kẻ các ăn chỗ. Sở Vân lại có trí nhớ kinh nghiệm kiếp trước làm người bảo đảm, nhưng lòng dạ của hắn đã thành thục từ lâu hơn xa số tuổi 13 hiện nay, cho nên phải phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, cẩn thận một chút luôn không sai. Hắn đi vào trong thôn, thân ảnh thanh tú đơn bạc của hắn bị bao phủ vào trong đó. Cửa hàng Thiên Bảo. Đi một lát, Sở Vân đi vào một cửa hàng, trong nội tâm khẽ động, chậm rãi dừng bước, ngẫm lại, dẫm chân tại chỗ đi vào. Mặt tiền của cửa hàng rộng rãi, là số 1 số 2 trong thôn nhân khí cũng cường thịnh, Kiếp trước Sở Vân chưa từng vào cửa hàng này bao giờ, kiếp này trọng sinh, hắn liền có hứng thú, bỗng nhiên đưa mắt liếc nhìn vào trong, phía bên phải trong tiệm có bày một quầy hàng, sơn màu nâu đỏ, dùng gỗ cây chậu, ngược lại để lộ ra chút cấp bậc. Bên trái cửa hàng bày một chác án, một nhân viên cửa hàng đang dùng bút lông ghi chép, còn có hai người đang liên tục thu hàng. Bên cạnh là một đám thôn dân vây quanh, nữ có nam có, trong tay mỗi người đều có một bao tải lớn hoặc nhỏ, đang sỉ xào nói chuyện với nhau, hiển nhiên là muốn đem nguyên vật liệu trong tay bán được giá tốt. Sở Vân nghe thấy vài câu, chợt nhận ra một nhân viên của cửa hàng đối thủ đang đứng cách đó không xa, giọng tuy lớn, tầm mắt lại có hạn. Hắn bất động thanh sắc, đi đến quầy hàng bên phải, đứng ở quầy hàng bên kia Lập tức có một nhân viên cửa hàng đến gần, mặc áo màu trắng, lộ ra cánh tay, cười ha hả nhìn sở vân, nói, vị công tử này muốn mua thứ gì. Tiểu nhân không dám huyên hoang, nói cái gì cửa hàng của ta cũng có, nhưng trong phương viên trăm giảm quanh đây, cũng là cửa hàng tốt nhất. Giá cả lại công đạo, già trẻ không gạt. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 9, chuẩn bị ấp trứng. Vui mừng lấy được tuyết xa, hạ, sở vân liếc qua hắn, tùy ý hỏi giò, ở chỗ các ngươi có hỏa đồng hay không? Lấy ra cho ta xem nào, nguyên lai like công tử muốn ấp chứng yêu thù. Mặt mũi nhân viên cửa hàng chàn đầy khôn khéo, ánh mắt linh động, nhìn thấy trong ngực sở vân căng phòng, hắn liền đoán được ý đồ của sở vân đến 8-9 phần 10. Lập tức rất nhiệt tình, biết rõ những thứ tài liệu liên quan đến yêu thù, đều có giá xa xỉ. Hắn vội vàng lấy từ phía sau tủ trưng bày ra, lấy ra một hộp hỏa đồng, bày ở trước mặt Sở Vân, đôi môi mấp máy, ba hoa trí chẻ rất khoa trương về hỏa đồng, giống như thế gian này chỉ có một. Nếu có người không nhìn ra, khi đó đúng là thiên hạ đệ nhất đại ngu. Sở Vân duỗi ngón tay trắng nõn ra, cầm lấy một căn trong đó, tùy ý quan sát. Bằng vào kiếp trước kinh nghiệm, hắn phát hiện những hỏa đồng này chất liệu chỉ có thể coi chung đẳng, hơn nữa giống như đã để lâu, hơi ẩm ướt, hơi nóng ẩn chứa trong đó đã tiêu tán hơn phân nửa. Hắn cũng không nói gì, buông hỏa đồng này ra, lại hỏi Hòa Tinh, khổ vị hương trà. Bản bạc giá cả, những tài liệu này có quan hệ tới việc ấp trứng yêu thú, cho nên mặt mũi của nhân viên cửa hàng này tràn đầy phấn khởi, biết lần này là một đại sinh ý, nhưng hắn không biết Trong túi của Sở Vân có chút ngượm ngùm, hỏa đồng cũng mua không đến nửa cân. Nhân viên cửa hàng: "Khảm Sơn đao của ngươi bán thế nào?" Bỗng nhiên lời nói của Sở Vân xoay chuyển, hỏi thanh Khảm Sơn đao đang treo trên vách tường. "A, những thanh đao kia à, giá tiện nghi. Tán đĩa sát thạch tệ một thanh." Nhân viên cửa hàng cũng không nghi ngờ gì, tùy ý trả lời. "Còn cái hương hoè mộc côn này, năm đĩa sát thạch tệ." Nhân viên cửa hàng dựng thẳng ngón tay lên, năm ngón tay được mở ra. Còn dây thừng thiết đằng này, một chượng giá một đĩa sát thạch tệ. Sở Vân nhíu mày, thầm nói, mắc như vậy, dây thừng thiết đằng này ta mua năm chượng. Đúng là như thế, những vật này trên thị trường có chút quý giá. Nhưng hắn cũng nhìn ra, những vật này đều là tinh phẩm, làm cho hắn tâm động. Trong kế hoạch kế tiếp của hắn, có rất nhiều trở giúp. Công tử, ngài không biết a, những vật này đều là tinh phẩm. Ngươi xem, thân đao sáng sủa, dây thường thì rắn chắc. Nhân viên cửa hàng dùng ngón tay chỉ vào thân đao, lại cầm một đoạn dây thường lên dùng sức kéo mạnh. Trong miệng nói không ngừng, nước miếng bắn ra, tròng mắt lại chằm chằm vào Sở Vân, nhìn mặt mà nói chuyện. Khi hắn phát hiện thần sắc của Sở Vân không được kiên nhẫn, trong lòng siết lại, chợt thấp giọng nói, "Được Ta thấy hợp ý với công tử, nếu công tử muốn, 15 đĩa sát thạch tệ thì ngài cứ lấy đi. 10, số lẻ vướng bận. Con mắt nhân viên cửa hàng trừng lớn, biểu lộ ủy khuất, trong miệng lại cực kỳ quyết đoán nói, cái này, cái này là vốn và lợi nhuận sắp xỉ, lời không có bao nhiêu đồng. Công tử, ngài quá ác. Sở Vân không nói hai lời, quay người rời đi. Công tử, công tử Nhân viên cửa hàng vội vàng kêu lên, nhưng Sở Vân lại không quay đầu lại, trực tiếp đi ra khỏi cửa hàng Thiên Bảo. Nhân viên cửa hàng đuổi theo một lúc, trùng hợp nhìn thấy bóng lưng Sở Vân biến mất trong dòng người. Ai, đầu óc chết tiệt của ta. Hồ đồ a. Nhân viên cửa hàng cắn răng, hận đến mức dùng sức vỗ vào ót của mình. Sau đó đứng ở trước cửa hàng, nhìn quanh một hồi, xác định Sở Vân không quay đầu lại. Lúc này mới buồn vô cớ xoay người lại đi vào trong, đi trong đám người, trên mặt Sở Vân lộ ra thần sắc cười khổ. Ngư yêu sư một là cần thiên phú, hai là chức nghiệp cần đại lượng tài phú chống đỡ. Trong lòng ngực của hắn có 30 địa sát thạch tệ, đủ cho một gia đình bình thường sống trong một tháng, nhưng nếu muốn dùng nó mua tài liệu ngư yêu, ngay cả thứ bình thường nhất là hỏa đồng, ngay cả nửa cân cũng mua không được. Sở Vân nghèo rất nghèo, phi thường nghèo, nếu chỉ đơn giản dựa vào tài phú của mình, ngay cả bước đầu tiên là ấp trứng yêu thú hắn cũng làm không được. Ấp trứng yêu thú có rất nhiều chuyện phức tạp vụn vặt, nhưng lại phi thường trọng yếu, cần mua rất nhiều tài liệu và cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Kiếp trước nếu không có bọn người Hồng Thương gia gia giúp đỡ, ngay cả ấp trứng thiên hồ ta cũng làm không được. Loại cảm giác nhỏ yếu này làm cho người ta chán ghét thật. Ai, thở dài một hơi, Sở Vân không tự chủ nắm chặt hai tay lại. Sở Vân, Sở Vân, trong đám người ầm ĩ, có một âm thanh to lớn lọt vào tai Sở Vân. Sở Vân quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy một người vừa cao vừa gầy, một lão nhân quắc thước tinh thần khá tốt, đứng cách một đám người, đứng ở cửa ra vào của một cửa hàng muối, đang ngoác chính mình. Trên mặt không tự chủ xuất hiện một nụ cười ôn hòa. Hắn đi xuyên qua dòng người, bước về phía trước, hướng lão nhân Vân An nói, "Hồng Thương gia gia, người khỏe?" Lão Hồng Thương cười ha hả, vỗ vỗ bả vai hắn, sắc mặt vui mừng, ngữ khí dồn dập hỏi thăm, "Tiểu gia hòa, xem ra ngươi đã chọn xong trứng, đến cùng là chọn thứ gì?" Lấy ra cho lão đầu tử nhìn một cái. Trong nội tâm Sở Vân cảm động, biết rõ vị lão nhân trước mắt này quan tâm hắn thật lòng, giống như kiếp trước lấy trứng thiên hồ trong ngực ra, thần sắc lão hồng thương có chút thất vọng, nhưng chỉ lóe lên trong chốc lát, chợt nói, trứng hòa hồ là trứng yêu thú rất không tồi. A, tiểu gia hỏa biết cách làm thế nào để ấp trứng hay không? Khóe miệng Sở Vân tươi cười, bộ dáng tự tin thông dong chuẩn bị tinh thần cho việc ấp trứng, các hạng mục cần chú ý trong việc ấp trứng, các công việc sau khi ấp trứng, nói tất cả không sót một chi tiết nào. Trong lòng của hắn khẽ động, thêm một câu kiếp trước hắn không có nói, "Hồng thương gia gia, người cứ yên tâm đi, tâm lý của ta rất nắm chắc." Trong nội tâm lão Hồng thương cảm động, hắn đã đứng ở cửa ra vào của cửa hàng từ sớm, đợi Sở Vân như ôm cây đợi thỏ. Bộ dáng của hắn thở dài, trong nội tâm lại mềm nhũn, vội vàng mời tới. Sau một phen hỏi đáp, vị thiếu niên trước mặt lại không đề cập tới khốn cảnh của mình trái lại còn an ủi mình, làm sao mà mình lại không lo lắng cho được. Phần khí độ này, phần tâm tính này, trong nội tâm cảm khái lấy, lão hồng miệng súng ở bên trong lại trách nói, tiểu gia hỏa thành thật một chút, còn dám bảo lão đầu tử ta không nên lo lắng. Ta hỏi ngươi, tài liệu chuẩn bị ấp chứng ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Đừng lừa gạt ta, coi chừng lão già ta giáo huấn ngươi bây giờ. Sở Vân thấy lão hồng thương giống hệt kiếp trước, Mở to hai mắt, ánh mắt áp bách nhìn mình, đành phải bút cái mũi, cười khổ một tiếng, nói, mặc dù không có chuẩn bị tốt, nhưng ta tin tưởng ta có thể. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com, chương 10, chuẩn bị hoàn thành, cường địch không biết mặt, thượng, tiểu tử hỗn đản, tính tình bướng bình giống hệt nghĩa phụ của ngươi. Lão hồng thương không có tức giận, ngược lại cười ha ha, hắn là lão binh của thư gia đảo từng theo theo nghĩa phụ Sở Vân chinh chiến xa trường, trong lòng của hắn rất tôn kính nghĩa phụ của Sở Vân, đến đây, đi theo ta. Giống như kiếp trước, lão Hồng Thương dẫn Sở Vân ra phía sau cửa hàng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi, đưa cho Sở Vân. "Lấy đi, để dành phòng thân." Trong lòng Sở Vân ấm áp, dù biết bên trong là vật gì, nhưng vẫn như cũ hỏi lại, "Hồng Thương gia gia, trong này là cái gì?" Lão Hồng Thương cũng không như tiền thế, bảo trì thần bí, mà là cười nói, "Ngươi mở ra nhìn xem, nếu nhận ra được, lão già ta sẽ thưởng cho ngươi một túi địa sát thạch tệ." Sở Vân mở miệng túi ra xem xét, lập tức kinh hô nói, "Tuyệt sa, ồ, không ngờ ngươi lại nhận ra." Lão Hồng Thương hơi kinh ngạc, "Tuyệt sa là tài liệu hi hữu, trên thị trường rất ít gặp." Dù là ngự y ưu sư có thâm niên, lúc bình thường nhìn thấy tuyết sa giống như mối biển. Hắn vừa định truy hỏi Sở Vân làm sao lại biết, sau đó lại nhìn thấy hắn vừa cười, vừa mở bàn tay ra, duỗi ra trước mặt mình. "Được rồi, tiểu tử, ngươi lại làm cho ta giật mình." Lão Hồng Thương cười ha hả, từ trong lồng ngực móc ra một túi thạch tệ, đặt trong tay Sở Vân. Đưa tay cầm cái túi, sắc mặt Sở Vân khẽ biến. Trong cái túi này có ít nhất là 50 địa xác thạch tệ, thậm chí hắn đoán được, đây chính là tiền hàng mà lão nhân trước mặt vất vả bán mối mới có được. Trong nội tâm cảm động, nhưng hắn không cự tuyệt, cất cái túi vào trong lòng. Trước mắt hắn cũng cần tài chính, sau này quật khởi, nhận ơn một giọt nước báo đáp bằng cả một dòng sông. Đúng rồi, nhớ đi tìm Kiều lão hầu tử, còn có lão ngư vương, bọn sẽ có thứ tốt cho ngươi. Trước khi đi, Lão Hồng Thương nhìn Sở Vân, nhắc nhở một cách thần bí. Trong lòng Sở Vân biết rõ, âm thầm buồn cười, nhưng trên mặt vẫn hiện ra một thần thái mờ mịt, sinh ra biểu lộ chờ mong. Không phải là do hắn cố ý lừa gạt lão Hồng Thương, mà giống như ôn lại chuyện xưa, xuất hiện một tư vị và hứng thú khác. Kiều lão hầu tử và lão ngư vương đều có quan hệ triến hữu với lão Hồng Thương, họ thường xuyên lui tới với nhau. Lão Hồng Thương mở một cửa tiệm bán muối, là một nhà bán muối trong thôn. Kiều lão hầu từ chồng một cánh rừng đồng dừa, dựa vào bán quả dừa mà sống. Lão Ngư Vương chính là ngư dân, dựa vào một đầu yêu thú già nuôi hải chi trùng phun lưới bắt cá, gian khổ sống qua ngày. Sở Vân mất cả tiếng đồng hồ, liền tìm ra bọn họ. Gần đây có một đoạn thời gian rời khỏi thư gia thành, sinh hoạt trong làng trại. Cũng nhận được sự chiếu cố của ba lão nhân này, gieo trồng một cánh rừng đồng dừa ở phía nam làng trài. Trên thư gia đảo có một loại thù yêu cực kỳ bình thường, tính tỉnh ôn hòa, cao tới ba trưởng. Trên mũi thân cây có ba quả nãi gia quả, 15 đồng linh quả, chưa bao giờ nhiều hơn, cũng chưa bao giờ ít hơn. Trong đó, nãi gia quả có thể làm thương phẩm, đồng linh quả ngoài tư cách làm đồ chơi cho tiểu hài đồng từ ra, còn lại không dùng được. Ở nơi này, Kiều lão hầu tử trồng một cánh rừng đồng dừa, sống rất nghèo khó, nhưng dù vậy, hắn vẫn luôn cho Sở Vân một túi nước nải ra quả còn tươi. Ở phía đông của thôn là bờ biển, lão ngư Vương ở trong một gian phòng đơn sơ đến cực điểm, giống như kiếp trước. Sở Vân nhận được một túi bình ngọc chứa đầy trân châu lệ nước mắt. Loại tài liệu này hi hữu đến cực điểm. Khi biển về đêm, ánh trăng lên cao, ánh trăng và ánh sao hấp dẫn hai chủng yêu thú, kết thành cả đàn cả lũ nổi lên mặt biển, mở vỏ sò ra. Trong thời gian thu thập ánh trăng và ánh sao, ngưng tụ dưới thịt của nó thành chất lỏng tinh hoa. Loại tinh hoa này, nếu gặp lạnh sẽ co lại thành hình dạng trân châu, là những viên trân châu trắng như tuyết. Nếu gặp nóng, liền biến thành trân châu phấn. Chỉ khi thời tiết ôn hòa, mới có thể thu thập được loại dịch châu này. Bởi vậy có thể thấy được một bình ngọc chứa đầy trân châu lệ, khó có cỡ nào, chân quý cỡ nào. Loại tài liệu này, trong làng trại, thậm chí trong thư gia thành cũng không mua được. Truyện sắc hiệp Sở Vân lẳng lặng ghi nhớ những ân tình này, sau khi cáo từ, lại đến một phiên chợ trong làng trại, lần nữa giẫm chân đi vào Thiên Bảo Các. Ai nha, công tử Ngài đã trở lại rồi. Thời điểm hắn vừa bước vào cửa, tên nhân viên cửa hàng lúc trước đã reo lên, biểu lộ rất khoa trương, tràn đầy nhiệt tình. Rất nhanh chóng hắn liền tiến đến bên cạnh Sở Vân. Sở Vân liếc nhìn hắn, cười nói, "Ta còn nhớ rõ ở chỗ của ngươi có bán dây thường thiếu đặng, khảm sơn đao và hương hoè mộc côn, chỉ bán 10 miếng đĩa sát thạch tệ, đúng không?" Nhân viên cửa hàng liên tục gật đầu. Trong lòng của hắn vẫn luôn ghi nhớ sinh ý của Sở Vân, khi Sở Vân đi rồi, trong đáy lòng của hắn không biết đã tự oán trách bao nhiêu lần, thậm chí còn tát vào miệng mình, chửi mình tầm nhìn hạn hẹp, bỏ nhỏ mà mất lớn. Sở Vân nhìn hắn, cười ha hả, yết hầu của nhân viên cửa hàng nhấp nhô một cái, trong lòng bàn tay không biết vì sao đã xuất ra mồ hôi. Không biết ở đây của ngươi có bán thuốc trị thương hay không? 6 đĩa sát thạch tệ một bao, thưa công tử. Nhân viên cửa hàng cẩn thận từng ly từng tí đáp. Có vô vị phấn không? Cũng 6 đĩa sát thạch tệ một bao. Cho ta 5 bao thuốc chỉ thương, 5 bao vô vị phấn, một thanh khảm sơn đao, 5 chượng dây thường thiết đằng và một hương hoè mộc côn. Tổng cộng 30 đĩa sát thạch tệ, đúng không? Sở Vân giống như cười mà không phải cười. Nhân viên cửa hàng sững sờ. Ngên tiếp ánh mắt trêu tức của Sở Vân, hắn vừa định nói, rõ ràng là 70 miếng thạch tệ mới đúng, nhưng đột nhiên, trong đầu hiện lên linh quang, trong lồng ngực nhảy nhanh một cái. Khảo nghiệm, đây chính là khảo nghiệm. Vâng, công tử, ngài nói đúng. Nhân viên cửa hàng khôn khéo quá mức, nhận định Sở Vân đang vui cơn tức. Tốt, vậy ngươi đóng gói lại cho ta. Sở Vân lấy từ trong túi của thư nhị buổi sáng đưa cho, vừa vặn trong túi 30 miếng thạch tệ, nhân viên cửa hàng Trần chờ một chút, hắn biết rõ, nếu như bán, chắc chắn sẽ lỗ vốn, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn đến cái túi, đồng tử của hắn mở to ra, trong lòng kinh hô, cái túi này chế tác rất tinh xảo, còn có một chữ thư thanh tu, xem ra vị công tử này chính là thành viên thư gia. Đúng vậy, đúng vậy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 11, chuẩn bị hoàn thành, cường địch không biết mặt, hạ, trong nội tâm của hắn lập tức nhận định, Sở Vân ở chỗ này muốn cái gì, đóng gói rất tỉ mỉ. Sở Vân nhận lấy, biểu lộ bình tĩnh, đem đây thường thiết đằng đeo lên đầu vai, trên lưng là khảm sơn đao, trong tay cầm hương hoè một côn, còn thuốc chỉ thương và vô vị phấn, hắn bỏ vào trong lòng. Nhân viên cửa hàng càng nhìn càng không đúng, rốt cục nhịn không được, cẩn thận dò hỏi, nói: "Công tử, ngài còn muốn mua những vật khác không?" "Không cần." Vẻ mặt Sở Vân lạnh nhạt. Trong chốc lát, thân thể nhân viên cửa hàng cứng đờ, thiếu chút nữa con mắt trong hốc mắt rớt ra, hắn phiền muộn muốn thổ huyết, vừa định làm ồn ào, bỗng nhiên ngoài ý muốn nhìn thấy lúc Sở Vân thu dọn đồ đạc, lộ ra tuyết sa trong túi. Tuyệt sa, ta không nhìn lầm chứ." Trong lòng của hắn chấn động, chợt vội vàng hỏi, "Công tử, không biết mối biển trong túi của ngài có bán không?" Sở Vân cười lạnh một tiếng, liếc hắn một cái thật sâu, quay người rời đi. "Công tử, ai, công tử, ngài, đợi một chút a." Sở Vân cũng không quay đầu lại, tình cảnh buổi sáng tái diễn lại một lần nữa. Nhân viên cửa hàng đổi theo ra khỏi cửa hàng Nhưng lại không phát hiện ra thân ảnh của sở vân Hắn thất hồn lạc phách đi trở về cửa hàng Bỗng nhiên thân hình run lên Nhìn thấy người trước mặt Thất thanh nói À, trưởng quầy, ta Trưởng quầy của thiên bảo cắt một thân thịt mỡ Trong hai mắt nhỏ lé ra tinh quang Hắn nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ gầy của tên nhân viên cửa hàng Trên mặt giữ tợ Run giọng nói Hừ ngươi đúng là thông minh quá nên bị thông minh hại. Cho 10 người đổi theo, đuổi theo bắt tên tiểu tử kia, âm thầm mà làm. Lão tử muốn tối tuyết sa kia, hiểu chưa? Sắc mặt nhân viên cửa hàng tái đi, run rẩy nói, "Trưởng quầy, đây chính là người thư gia a." "Thư gia? Hắc, một tháng sau còn có thư gia sao?" Trưởng quầy hạ giọng, cười âm hiểm, trong chốc lát dáng cười thu liễm, trừng mắt nhìn nhân viên cửa hàng gầm nhẹ nói, còn không đi mau. Đúng, đúng. Nhân viên cửa hàng té té đái, hoảng sợ lui ra. Một lát sau, hắn dẫn theo 10 tên tráng hán, vừa cho người đi tìm hiểu, vừa đi theo lộ tuyến của Sở Vân, lặng lẽ theo đuôi. Tư Gia đảo là một hòn đảo có thành quách, Hàm Diên Ngư thôn nằm ở phía đông của hòn đảo, mà ở trung ương hòn đảo là một khu rừng rậm tĩnh mịch. Trong rừng rậm có một núi lửa vô danh, đây chính là nơi Sở Vân cần đến. Hắn ra khỏi làng trại, đi về phía tây, người đi đường càng ngày càng thưa thớt, thảm thực vật càng thêm tươi tốt. Lúc này đã gần chạng vạng tối, mặt trời ngã về tây, ánh nắng chạng vạng giống như lụa, từng bầy chim chóc bay về rừng, bay qua đỉnh đầu Sở Vân, trên không trung đảo vòng một cái thật ưu nhã giống như đang lưu luyến chào từ biệt mặt trời trên bầu trời. Sở Vân đưa mắt nhìn quanh, hắn có thể nhìn thấy hình dáng của ngọn núi lửa vô danh kia, sắc thái tĩnh mịch đen kịt, đứng sừng sững ở sâu trong cánh rừng nhiệt đới. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt của hắn nhìn mây trôi, chìm vào trong hồi ức kiếp trước. Ấp trứng yêu thú, đầu tiên cần phải lựa chọn địa điểm chính xác. Ở kiếp trước, Sở Văn lầm tưởng trứng yêu thú của mình là trứng Hỏa ồ, cho nên phải chọn một nơi có tính nóng. Sau khi thăm dò được ngọn núi lửa vô danh, hắn giống như ngé con không sợ cọp, dứt khoát tiến vào trong cánh rừng rậm này. Vận khí của hắn rất tốt, trời xui đất khiến thế nào, có thể né tránh được rất nhiều yêu thú săn mồi trong rừng, cuối cùng tiến vào ngọn núi lửa vô danh, thành công ấp nở trứng Thiên Hồ. Nhưng vì chứng thiên hồ xuất hiện vết dạ, có nhiều tinh khí bị tiết ra ngoài, cho nên thiên hồ sinh ra đã cực kỳ kém cỏi. Biểu hiện tương đương với hòa hồ, sau đó trải qua một thời gian dài, Sở Vân mới phát hiện ra chân tướng, nhưng khi đó, muốn vãn hồi đã quá muộn. Ở kiếp trước, dụng tâm của thư phu nhân độc ác, trước dùng một túi địa sát thạch tệ làm Sở Vân nhục nhã, chọc giận hắn. Sau đó thừa cơ, Quang Minh chính đại, giáo huấn Sở Vân, trong quá trình ẩu đả với bốn tên ngự yêu sư, Tỷ Mị, Chiếu Cố, Trứng Thiên Hồ trong ngực Sở Vân. Sau đó Trứng Thiên Hồ xuất hiện đầy vết dạ, lúc này bọn chúng mới chịu thu tay, nhưng ở kiếp này, sau khi Sở Vân trọng sinh, bình tĩnh tiếp nhận túi địa sát thạch tệ này, hơn nữa thành công nhìn thấu âm mưu quỷ kế của thư phu nhân. Hiện tại trứng thiên hồ nằm trong lồng ngực của hắn, hoàn hảo không tổn hao gì, tinh khí tiên thiên không tiết ra ngoài chút nào, viên mãn bóng loáng, thực sự là trời mong a. Vừa nghĩ tới ấp một quả trứng thiên hồ hoàn hảo, Sở Vân tự chủ siết chặt hai nắm đấm, tim đập rộn lên, trong ánh mắt lóe lên quang mang kỳ dị, kiếp trước tiếc nuối, ta sẽ đền bù từng chuyện, không chỉ việc ấp trứng thiên hồ ta còn muốn trong lễ trưởng thành, dùng tư thái khôi thủ, thông qua tam đại khảo hạch, không làm lão đa thất vọng. Lão đa trong miệng Sở Vân chính là nghĩa phụ thư Thiên Hào. Thư Thiên Hào có công ơn nuôi dưỡng, bảo vệ hắn. Sở Vân cũng rất kính yêu hắn. Trên thực tế, hắn muốn đường đường chính chính đánh bại thư đại, thư nhị, ý nghĩa không chỉ có thế, cướp lấy bài danh đệ nhất trong khảo hạch sẽ được đề cử hiện tại, tiến nhập Thiên Ca thư viện. Thiên Ca thư viện, nó nổi danh nhất trong hải vực, thánh địa bồi dưỡng ngư yêu sư. Hàng năm, bọn họ đều phái đạo sự gia đến mỗi hòn đảo thu thiếu niên được đề cử nhập học. Kiếp trước Sở Vân Dĩ thường hướng tới Thiên Ca thư viện, nhưng lại bị thư phu nhân ám toán, cho nên mộng tưởng bị nghiền nát. Từ đó về sau bị buộc rời đi, không thể không trà trộn vào trong đám người ở tầng dưới chót. Lăn lộn gian nan, lãng phí rất nhiều thời gian tốt đẹp. Kiếp này, con đường nhân sinh của mình đã trở lại vạch xuất phát. Sở Vân âm thầm nắm chặt hai nắm đấm, tiến vào Thiên Ca thư viện, có tác dụng rất lớn đối với đại kế của hắn. Truyện sắc hiệp trọng sinh, sau khi tiếp nhận sự thật này, trong lòng Sở Vân có rất nhiều nghi khái. Công tác chuẩn bị đã nghĩ ra rất nhiều giả tâm, đây là chuyện thường tình của con người. Hiện tại hắn muốn làm Chính là nắm chặt tất cả cơ hội tốt Đền mù tiếc đối của kiếp trước Thực hiện giả tâm của kiếp này Hảo Nam Nhi Phải tung hoành thiên hạ Chiến tận hào hùng Nhận hết phong quang của thế gian Ta có trí nhớ của hai mươi năm Thiên hạ đại thế ở trong lòng ta Cơ hội tốt như vậy Tuyệt đối không thể bỏ qua Trong lòng của hắn kích động Bước chân không ngừng lại Dần dần tiến vào trong rừng rậm Một lát sau men theo dấu vết Nhân viên cửa hàng và ánh mắt hung ác của 10 tên tráng hán, đứng ở dìa rừng rậm. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 12, lợi chào hầu đấu với tử tao cầu, thượng, đáng chết. Tiểu tử kia thật sự chạy vào, muộn như vậy còn tiến vào trong rừng rậm, muốn chết hay sao? Nhân viên cửa hàng nhìn khu rừng rậm đang dần dần u ám, trong lòng vô lực mắng. Thật sự là kỳ quái. Tên danh con này tới đây làm gì? Một âm thanh văng lánh vang lên, Rơi vào trong tay tên nhân viên cửa hàng, Phát ra âm thanh, Là một tên có mắt tam giác khí chất âm tàn độc ác, Giáng người của hắn cao gầy, Cánh tay thon dài, Bên hông mụn, một, một túi da màu xanh lá, Lúc này ở bên cạnh, Nhìn vào rừng rậm, Như có điều suy nghĩ, Ngươi quản hắn làm khỉ gió gì? Còn mẹ nó, còn không mau đuổi theo, nếu chạy vào chỗ sâu trong rừng rậm thì rất phiền toái. Một trọm râu dài, bộ dáng và vẻ mặt hung tàn, trên lưng đeo một thanh quỷ đầu đại đao, bên hông treo một túi da màu đen, giống lớn nói. Nhân viên cửa hàng không dám nhiều lời, có chút kinh hồn táng đảm nhìn hai người này. Thấy trọm râu dài nhìn hắn, lập tức nịnh nọt cười cười. Hai người này chính là Ngư Yêu Sư chiến lực viễn siêu mọi người, nếu mình không có mệnh lệnh của trưởng quầy, chắc chắn sẽ không động vào bọn họ. Nơi này có dấu vết bị giẫm qua rất mới. Rất nhanh, có người phát hiện ra hành tung của Sở Vân. Nhân viên cửa hàng cũng muốn mau chóng giải quyết Sở Vân, cho nên đi về phía trước, đi vào trong rừng rậm. Theo sát phía sau chính là tên mắt tam giác và tên chòm râu dài hùng hùng hổ hổ, cuối cùng là tám tên trắng hán rất nhanh, thân ảnh mọi người dần dần biến mất trong rừng rậm. Mặt trời quyến luyến như không muốn biến mất, sao trời dần dần hiện ra. Bầu trời hôm nay nhiều mây, hiện ra một màu xanh đậm, màu của bầu trời còn ẩm đạm hơn cả biển sâu. Gió đêm thổi lất phất vào mặt Sở Vân, làn gió mang theo hơi ấm. Xung quanh dần dần an tĩnh lại, côn trùng bắt đầu ca sướng, rừng rậm mùa hè, bóng cây âm u. Quang cảnh chung quanh giao thoa giữa sinh cơ và sát cơ. Sở Vân leo lên một chỗ dốc, đưa mắt nhìn về trước, ký ức trong trí nhớ hơi khác với hiện giờ, chỉ chốc lát liền tìm được con đường nhỏ chính xác. Lúc này hắn mới thở ra một hơi, ở kiếp trước hắn dùng hành động thực tế để chứng minh, con đường này có tính an toàn rất cao. Hắn có lòng tin, leo lên ngọn núi lửa vô danh kia, nhưng vào lúc này, một đàn chim bay vút lên bầu trời bay quanh trên không trung, phát ra tiếng kêu chói tai nhưng lại không chịu đậu xuống. Sau lưng có người, Sở Vân híp hai mắt, đám chim trên bầu trời, hắn nhận ra, tên là Thiết chủy đại điểu, là một loại có tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, trong rừng rậm là yêu thú tương đối phổ thông, nhân loại có quy củ của nhân loại, rừng rậm cũng có pháp tắc của rừng rậm. Thiết chủy đại điểu sẽ không ngốc đến mức lựa chọn khu vực có hung thú qua lại biến nó thành nơi nghỉ ngơi làm tổ, ở nơi này cũng không có thiên địch của chúng yêu thú cứ sỉ xâm nhiễm đến săn mồi làm thiết chủy đại điểu kêu to. Sở Vân dựa vào kinh nghiệm, liền kết luận được là cái gì đã quấy nhiễu đến sự yên tĩnh của rừng rậm, chính là nhân loại, hơn nữa nhìn phản ứng kịch liệt của thiết chủy đại điểu, nhân số còn không ít. Giao thủ, trong miệng Sở Vân thì thào, Từ tiếng gió hắn nghe được âm thanh giao thủ. Sau khi Thiết chủy đại điều bị chọc giận, khởi sướng thế tấn công quần thể, uy thế lẫm lẫm, uy lực không thể khinh thường. Một lát sau, Thiết chủy đại điều bay về phía bầu trời đêm, rất hiển nhiên là không địch lại người tới. Cảnh đêm dần tối sầm lại, nhưng lại không che được con ngươi của Sở Vân, nó đang sáng lên. Hắn căn cứ vào hiện tượng vừa rồi, Hắn đã có kết luận sơ bộ, nhân số của đám người kia khoảng 10 người, có được chiến lực ngự yêu sư sơ cấp, nếu không sẽ không dẫn phát được quy mô bạo động như thế, cũng không giành phần thắng dễ dàng như vậy, đuổi thiết chủy đại điều ra khỏi xá huyết của chúng. Người đến là ai? Có mục đích gì? Tại sao lại xuất hiện sau lưng của mình? Có liên quan đến mình sao? Trong nháy mắt, trong đầu Sở Vân nhanh như tia chớp, vô số suy đoán và nghi hoặc ùn ùn tràn ra. Thiết chủy đại điểu lại chậm rãi bay trở về xáo huyệt ân ái, ánh mắt Sở Vân ngưng tụ, đối phương đi rồi, đi nơi nào? Trực giác trong nội tâm nói cho hắn biết, con mắt đối phương đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Đột nhiên hắn nghĩ đến thư phu nhân, không khỏi hít một hơi lạnh khí. Nếu đúng là thủ hạ do nàng phái tới, đây chính là cơ hội tốt, đuổi tận giết tuyệt.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 Cảm giác về nguy cơ trong nội tâm của hắn đại thịnh. Lo trước lo sau, Sở Vân sau khi trọng sinh, tính tình ổn trọng mà cẩn thận. Một đạo quang mang trong mắt của hắn bắn ra, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Ta nhớ gần nơi này hình như có một đầu lợi trảo hầu, là một đầu tiểu yêu có tu vi đạt tới 12 năm. Trong lòng vui vẻ, nụ cười trên khóe miệng Sở Vân xuất hiện. Lũ thiết chủy đại điều đáng chết làm bại lộ nơi ẩn nấp của chúng ta rồi. Nhân viên cửa hàng dính vết máu trên người, quần áo vốn hoàn hảo của hắn biến thành rách nướp. Hắn đang ẩn núp sau một tảng đá, trong miệng tức giận mắng chửi. Sợ cái gì, đối phương chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi. Nói không chừng, hắn thấy bên này có động tĩnh, đang tò mò chạy tới đây. Ha ha ha. Sau đó chỉ chờ chúng ta bắt lấy thôi. Âm thanh của gã có chòm râu dài ngân cao, quanh quẩn trong rừng rậm, hù dọa đám chim. Trong đầu nhân viên cửa hàng hiện lên hình ảnh Sở Vân lạnh nhạt tự nhiên, hai mắt như trêu tức, không khỏi lắc đầu. Hắn có một loại trực giác, đối phương rất khó đối phó, muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ rất phiền toái. Câm miệng, chính là cái miệng của ngươi mà đám thiết chủy đại điểu mới bừng tỉnh. Trong rừng rậm này có không ít yêu thú hoang dại, nên cẩn thận thì tốt hơn. Âm điệu của mắt tam giác chậm rãi, ngữ khí âm lãnh, nhìn về phía gã có chòm râu dài, biểu lộ bất mãn. Hừ. Chòm râu dài hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn hạ thấp âm thanh. Hắn cũng biết rõ, tuy nơi này là gần ngoài rìa của rừng rậm, nhưng đúng là có không ít yêu thú hoang dại. Dùng thực lực của bọn họ, cũng cần phải chú ý.